thì chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một bộ truyện của tác giả Thuận Thiên có tựa đề là cánh cửa sinh tử. Bộ truyện này có thể lượng dài và tập và bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 của bộ truyện này. Một tên đang lái xe, hai tên khác ngồi ở hàng ghế sau kẹp y đâm vào giữa. Thì không phải là loại người nhút nhát nhưng mà tình huống hiện thời khiến thân hình của anh ta như đang bị nhũng xuống. Ngôi nhà trên đỉnh đồi, điểm cuối của con đường mòn hoàn ngoèo đã từ đâu trở thành huyền thoại. Người ta có thể đi vào trong nhưng chẳng thể ra. Ê đầm người thích mùi máu, dĩ nhiên rồi, chúng cư xử với anh đâu có dịu dàng lịch sự gì. Cắn một cầu súng đúng đắt đậm gãy liền mấy chiếc xăng, những ngọn đèn khát thọc vào dạ dày. Cuối cùng thì đẩy anh ngã gục xuống. Tần liên tiếp nhiều xuống nước lã, bọn đàn ông sau đó kéo giật Y-Đam ra khỏi trạng thái mơ màng, để anh lên một chiếc ô tô màu đen. Thề máy điều hòa nhiệt độ tối tân của nó khiến cho Y-Đam càng có một cảm giác rõ ràng hơn về một nấm mộ lạnh lẽo. Đưa mắt qua cửa sổ, anh nhìn thấy con vịnh nhỏ, nó lờ mờ nằm thật sâu dưới chân họ. Một bức tranh tuyệt đẹp, Một khung cảnh của những cây cỏ, của biển và của gió. Đứng ở đây sẽ chẳng ai nghĩ đến cái chết. Người ta ngửi thêm mùi hoa, nhìn thấy những tán lá cỏ lao sao theo nạn gió dịu dàng. Chiếc xe nặng nề lừ lừ tiến dọc con đường không hề gây nên một tiếng động. Nó uống thật sát những vòng cua, chơi mềm như là lụa về phía trước. Chỉ thỉnh thoảng mới vàng tiếng loạt soạt khe khẽ của những cành cây nhỏ chậm vào xe. Cạp đèn pha nhợt nhạt của chiếc xe Trông như là đôi mắt của một người đã chết Trần trần chỉ thẳng vào bầu trời đêm Chỉ một khúc quanh nữa thôi là họ sẽ tới tích Y đầm muốn cuối người về phía trước và nôn ra Nhưng mà điên xăng và hư khúc chắc chắn không cho phép Gã lái xe Inan, năn tên trẻ nhất trong nhóm hành quyết Chiếc xe lượn theo khúc quanh cuối cùng Ánh sáng đèn pha đổ vào khoảng sân nhỏ ngay trước ngôi nhà có những bậc thềm rất rộng. Cánh cửa vào nhà nằm hơi khuất, đằng trước nó là một hàng hiên rộng với những khuôn cửa sổ cũng rất lớn. Tất cả các cửa sổ đều đóng kín và trông chúng như những hình chữ nhật màu đen, không bộ tia sáng lóe lên bất cứ một khuôn kính nào. Ngôi nhà lạnh lùng như một nấm mồ, nó u ám đến mức y đầm đột nhiên thấy người cống lại. Y nan dừng xe, và cũng chính là kẻ đầu tiên mở cửa bước xuống khi ra ngoài hư khốp và Điên Săn ngay đập tức lách sang hai bên, để in năn chỉ nằm súng máy vào người cuối cùng rời xe là y đâm. Người đàn ông không còn khả năng chống cử. Cảm giác đau đớn hành hạ kỳ cấm, khi anh khom người rời ô tô rồi đào đảo đứng lại. Điên Săn giơ tay tóm đi vai của anh, tay của hắn cứng như sắt. Hơ khốp đã đi về phía trước, gá theo những bậc thềm lên cao mở cửa nhà. Y đầm bị dẫn vào trong, vừa bước qua ngưỡng cửa anh đã nghe rõ cả người, chẳng phải chỉ vì không khí lạnh lẽo ngôi nhà, mà người đàn ông còn đột ngột nhớ tới, không biết bao nhiêu câu chuyện về đó đã được người ta thi thảo với tay nhau. Một số người nói rằng ai bị đẩy vào đây sẽ bị ăn thịt, những người khác thì lại kể về những vụ hành khuyết đấm máu, về những đòn tra tấn kéo dài, chắc chắn rất ít người biết sự thật. Mà những kẻ biết thì im lặng Đường sành đóng cánh cửa lại tôi gốc bật đèn trong khuôn sành nhỏ Y nan coi chừng Y đâm Đó là một căn phòng trống giống. Y đâm nhìn quanh anh nhìn thấy Những dấu vết của máu Của da và xương người Nhưng chẳng phát hiện thứ này lẫn thứ kia Căn phòng này thật sự trống rỗng Nếu trong nhà này có dụng cụ tra tấn Thì chúng phải được đặt Ở những căn phòng khác hoặc là dưới tầng hầm chứ không phải ở nơi đây. Anh bị dẫn đi trước mặt của họ có nhiều cánh cửa, có cả một cầu thang dẫn lên cao, nhưng hư khúc quả quyết bước về căn phòng ngật tầng trệt, gã xoay khóa và mở cửa xa, rồi gã gật đầu với những tin còn lại. Mặc dù rất sợ Y Đam vẫn cố gắng quản sát thật kỹ và nhận ra vẻ lấm nét trong ánh mắt mà hư khúc ném vào khoảng không gian tối om ở đằng sau cánh cửa nọ. Thế ra mục tiêu là căn phòng này. Tất cả các cơ bắp trên người của Y Đâm căng cứng này, đột ngột mồ hôi lạnh như đóng bằng và toàn bộ quần áo sán sát vào da thịt. Người đàn ông không dám đưa tay lên chắn long bồ hôi, trong miệng của anh vẫn còn nghe tanh mùi máu. Điện sàn đứng ở đằng sau anh chỉ tới khi hư khúp gật đầu, Y Đâm mới bị hắn đẩy nhẹ sau lưng, thẳng về hướng cánh cửa phòng tăng rộng mở. Anh biết mình phải đi vào trong đó. Để ngăn quả hừ khốp, cái mặt đóng băng dường như tất cả các cờ mắt của gã đều chết cứng. Trong suốt con đường đi đến đây, cả bà gã đàn ông đều lầm lì như ba tảng đá. Bây giờ chúng không nói nổi, chúng chỉ sập cửa ngay lại khi y tâm vừa bước chân vào bên trong. Thế đã hết, kết thúc. Không gian xung quanh của người đàn ông đột nhiên tối đen như mực, y tâm mở rộng mắt ra nhìn. Nhưng không thấy gì cả Bóng tối giữa những bức tường phủ xuống anh Có còn đường thành trở Không, không còn nữa Anh là một tù nhân Anh sắp phải chịu đựng tất cả những nỗi thống khổ Và dường như những suy nghĩ ám ảnh khủng khiếp nhất quay cuồng trong đầu óc Y đâm nhớ đến những phương pháp hành hạ khủng khiếp Mà con người ta có thể áp dụng đối với tổng loại Mà anh thấy rõ mình đã xa xuống tận đáy Đã đến giành giới của trạng thái kiệt sức Anh thét lên những tiếng gạo tuôn ra từ trong sự hãi Chúng vang dội trong phòng đập vào những bức tường. Quần trở lại tay của anh Rồi đến một lúc tự anh phải giơ hai tay lên bị tay lại Anh có thể làm điều đó Bởi không bị bọn chúng còng tay Bọn kia tỏ ra tự tin tuyệt đối với công việc của chúng Tin tuyệt đối rằng đối tượng không thể nào chạy trốn Chẳng việc gì xảy ra Phải một lúc lâu sau y mới nhận ra bọn chúng đã để cho anh yên trong căn phòng này. Người đàn ông ngạc nhiên, chẳng thấy một âm thanh nào. Bầu không khí xung quanh tuyệt đối tính nặng. Yên vào đó là bóng tối, và mãi tới bây giờ Y-Đam mới nhận ra căn phòng không hề có cửa sổ. Căn phòng nói đúng hơn là một khu vực thầm màu đen, không có nổi mùa tia sáng nọt vào bên trong. Anh nghe tiếng của mình thở khàn khàn ngập ngụa Cảm giác như có những mũi kim đâm nho nhỏ vào cơ thể của mình... Khiến cho cả người của anh đau giật lên. Hai làn môi đất sưng véu khiến cho anh không nói thành lời. Cả cành cổ ban nãy cũng đã phải hứng một ngọn đèn và xương vũ lên. Điều trầm trọng nhất bây giờ... Là anh cứ phải đứng ở một chỗ và chẳng làm được gì. Ý muốn chuyển động. Anh giang hai cánh tay... Trên bước tới nhưng chẳng bao lâu sau... Hai bàn tay của anh đã chạm vào bức tường trơn nhẫn. Ít nhất thì sự đụng chạm đó cũng mang lại cho người đàn ông trẻ tuổi một chút an ủi. Bây giờ anh đã có được một nơi mà tựa đỡ. Sợ vật tay vào tường y tam đi vòng xung quanh phòng, Thế rồi tay của anh sợ đến cánh cửa. Khi hai bàn tay run rẩy chạm lên đắm đấm, Người tù tội nghiệp thắng chìm trong cảm giác kỳ quạc, Là có thể bẻ nó xuống dưới và mở cửa ra Nhưng không Chỉ là một ảo giác Và mãi mãi là một giấc mơ Cởi đóng chặt khóa kính Và khi y đâm giận dữ tuyệt vọng Đập thật mạnh vào nó Tiếng vang vọng trầm đục cho anh biết Cánh cửa không chỉ được làm Bằng một lớp gỗ duy nhất Kể sức cuối cùng anh gục xuống bên cửa Thế là từ từ ngồi xuống Anh xoay người thả ngửa thân hình Anh nằm như vậy cả một thời gian dài trên nền đá lạnh Hai mắt mở lớn Hướng thẳng lên trên nhà Cái trường nhà mà anh thậm chí không cảm nhận được Thời gian nặng nề trôi qua Một suy nghĩ bóng nén lên trong đầu của Y Đâm Mình nằm ở đây và chờ anh thẩm nghĩ Nhưng mình chờ cái gì? Chờ từ thần ư? Chắc chắn rồi bởi từ thần có rất nhiều khuôn mặt Y Đâm có thể chết khát hoặc chết đói ở đây Nhưng mà chắc chắn kẻ thù của anh đã nghĩ đến những phương thức trừng phạt khác Chúng để ta ở lại đây Bị giam cầm trong bóng tối bao phủ hoàn toàn Người ta kể cho nhau nghe những gì về ngôi nhà này Rằng nó là một cái bẫy Một cây bẫy nguy hiểm đầy chết chóc rình mò chờ người ta trượt chân vào Ai đã bước vào đằng sau những bức tượng này Sẽ chẳng bao giờ còn quay trở lại Chẳng một ai còn nhìn thấy anh ta nữa kể cả mặt biển dưới kia cho tới nay cũng chưa bao giờ trả lại xác người. họ đã đi đâu? Edam tự ruột sao mình là điên khùng khi lại nghĩ đến những chuyện như vậy trong hoàn cảnh hiện thời. đó không phải là nỗi lo no của anh. những người khác đã trải qua còn bây giờ thì mới tới lượt anh. đó mới là vấn đề chính. người đàn ông nuốt khan cả động tác nuốt cũng đã thành khó khăn. đôi môi của anh sưng vù. Mỗi lần cuốn miệng chuyển động là những viết sưng trên môi lại rách ra rồi những giọt máu nhỏ tràn ra hoài Vì máu đọng xuống lưỡi của anh Cảm giác đầu đớn trong cơ thể cũng lên tiếng Khi nằm tự hỏi tại sao chúng không ném anh xuống vịnh biển dưới kia cho đơn giản Chỉ cần đeo hai cục bê tông vào dưới chân Vậy là mọi chuyện đã xong xuôi Họ đã coi anh là kẻ phản bội Chỉ bởi anh đã lừa cả tổ chức một khoản tiền nhỏ nhỏ Chuyện đó thật ra là chuyện rơm giả đối với họ mà thôi Nó thật sự không đáng là bao Nhưng những người khác Những người đã biến mất trong căn nhà này Thật ra đã phạm phải những tội lỗi gì Ý đầm vật ông nhớ lại những chuyện trước đây Nhưng mà không thành Đơn giản là anh không nghĩ ra Ở của anh chơi với mông lung Những suy nghĩ chảy tuột sắp bốn hướng Như lật nước tuôn tràn trên đỉnh núi Anh không biết anh đã nằm bao lâu trong căn phòng rỗng. Gánh nặng đè lên những người chẳng phải chỉ đập bóng tối, mà còn là một sự cô đơn và ý thức rằng thật sự không một ai có thể giúp nổi anh. Cũng chẳng một ai biết hiện thời anh đang ở đâu. Cái bồn yếu tố khiến cho anh chú ý. Một mùi lạ nó bay qua căn phòng, cọ vào mũi của anh và y đâm nhét môi lên. Anh không thích cái mùi này. Nó thật là nó không tươi chút nào. Không phải mùi của mùa hè, mà cũng không phải mùi của mặt trời. Nó thối cứ như là thể có kẻ vừa bò ra khỏi huyệt mộ. Nó vặn đứng mùi thối lên, và cả mùi máu nữa. Có phải đó là mùi của chính anh? thì đầm không biết câu trả lời, bóng tối chẳng cho anh nhìn thấy gì. Mà bọn chúng đã đứt đi tất cả của anh. Anh không còn bật lửa không còn riêng hoàn toàn không có cơ hội nghĩ đến chuyện tạo ra ánh sáng. Anh phải bằng lòng với bóng tối ở đây. Y đâm dịch người ra xa cánh cửa, vừa dịch ra thì anh vừa đánh hơi. Đúng vậy, anh không hề lầm, đó là có mùi lạ. Mùi tối tẩm lợm đang lượn đờ giữa bốn bức tường như là một chiếc khăn liệp xác, vẫn còn đang dịch máu. Anh chưa bao giờ ngửi tiếng một mùi như vậy, anh cũng không tính đến trường hợp này đột nhiên anh muốn biết thật sự đó là mùi gì. Ydam đứng dậy, chân chậm chạp yếu ớt như là một ông già. Anh thầm nghĩ, ta đang bò từng bước như là người không còn sức lực và trong lòng của ta cũng thấy mình già cỗi. Người đàn ông há lớn miệng thở hồn hển không thành tiếng, còn dáng váng bộ tới. Anh tưởng người vào bức tường và thấy đỡ hơn một chút. Ít giờ cái mùi quái lạ kia đang phả vào từ phía trước mặt của anh. Anh không nhầm rõ ràng là như vậy, Cái mùi này phải thấm vào trong tường, Mùi ẩm giữa và cả mùi máu cũng phả ra từ đó. Nhưng mà ở đó... Y Đâm Hoàng Hồn nhìn thấy có chuyển động trong tường, Anh nhìn thấy những đường viện tăng sáng lên một cách kỳ ảo So với phần tường còn lại. Có cái gì đó đang hiện dẫn lên Rất có thể là một dáng người Không, không phải là dáng người Ý đầm ngạc nhiên đến thở Những gì hiện ra trên bức tường Tăng lờ mờ nhưng rất dễ nhận ra Là một khuôn mặt người Ý đầm tự hỏi mình Mặc dù biết mình không tìm được câu trả lời Nhưng mà làm sao khác lạ Những câu hỏi dáng thẳng xuống người của anh Như là một tiêu chớp từ trời cao Ý đầm cẩn nhắc Một khuôn mặt trên bức tượng có ý nghĩa là gì? Kỳ đầm răng rộng hai chân, đứng yên một chỗ, khuôn miệng méo mó hơi thở hồn hền phun ra từng chập qua hai làn môi sưng vù. Khuôn mặt của người này chắc chắn phải có một ý nghĩa nào đó. Và nó phải dính dáng với những gì đã xảy ra với những người khác. Câu hỏi chạy dọc nội tâm của anh như là một luồng điện, Mười đàn ông đột ngột Ta vượt tình trạng hoàng loạn vô cùng Bên trong cơ thể của anh Đang có cứ thứ gì đó dâng lên Tới một lúc nào đó Nó sẽ trào ra ngoài Và y đam loáng thoáng thú nhận Với bản thân của mình rằng Chưa bao giờ trong đời của anh Gạo lớn đến điều vậy Người đàn ông còn nghe mình gì dì. gì Anh không thể làm được gì khác Chỉ còn lại biết đứng đó Nhìn vào khuôn mặt đáng quyền rủa kia một màu vàng sạm bọ phai lẫn chút xám. Anh nhìn kỹ cái mồm, anh nhìn thấy cái mũi, một cái chán. Không chán thì không, bởi phần che trên của khuôn mặt dần chìm vào trong tường, nhưng mà cảm mờ tưởng hay chỉ là khuôn mặt thôi đang nứt ra thành muôn vàn vết nứt. Một tấm lưới của chi truyến những vết nứt mỏng manh phủ lên khuôn mặt kỳ dị. Edam nhìn cả hai con mắt trong tường, Hai con mắt màu xanh và lạnh đang ở trong đầu của anh Chúng đang nhìn anh và gửi tới một thông điệp Khiến cho những giọt mồ hôi lạnh của sự kinh hãi trào ra ở các lỗ chân lông của anh Đó là thông điệp từ một thế giới hoàn toàn khác Mà y đâm không hiểu nổi Anh nhìn chân chân vào đôi mắt màu xanh đắng nguyện rùa Trong đó lé lên một thứ ánh sáng mà anh không thể trách né được Một thứ ánh sáng tàn nhẫn độc ác và khủng khiếp. Không phải là một khuôn mặt người, không chắc chắn là không. Mặt người trông khắc thẳng, mà mặt người cũng không sống trong tường. Những suy nghĩ hấp tấp để trộn lên nhau, người đàn ông đã xa xuống một tình trạng mà anh không còn biết, anh đang cần phải làm gì nghĩ gì. Mồ hôi tuôn tràn ra đầm đề, không chỉ có sức ép trong nội tâm, Y đam nhận thấy khuôn mặt kia đang dần dần chiếu rọi vào người anh, một sức hấp dẫn kỳ lạ. Nó hút lấy anh, anh phải đi tới đó. Bản thân người tù cũng thấy việc này lần được cười, nhưng anh không còn đường nào khác. Rồi chống đỡ đến bao nhiêu, bức tranh trên tường kia giống như là một thỏi nam châm đầy quyền uy, mà anh chỉ là một màu sắc nhỏ, hoàn toàn không có khả năng kháng cự. Anh liền bước tới đôi chân run rẩy, hai cánh tay răng ra, anh bước tiếp và bước tiếp. Máu chảy rùng rùng trong huyết quản, hai con mắt, một màu xanh mà y điên chưa bao giờ nhìn thấy ở mắt đồng loại của mình. Anh hiểu rằng anh cần phải chia tay vì ý nghĩ đó là một con người. Không, không phải là người, mặc dù trông có vẻ như giống mặt người, đó là một vật thể trong bức tượng trông chỉ hơi giống mặt người mà thôi. Thế đăm tự nhủ rằng nó hoàn toàn không có nhân tính, mặc dù vậy anh vẫn cứ mỗi lúc một lại gần khuôn mặt kia hơn. Anh muốn làm một điều gì đó, anh tập trung vào khuôn miệng, hay làn môi chỉ hiện lên mờ mờ ở trên tường, nhưng trong con mắt của y tâm thì chúng đang nhanh lại thành một nụ cười tẩm nộm. Một nụ cười hiểu biết, dù kẻ đang đứng trong tường kia có là ai. Kẻ đó chắc đang chắc rằng y tâm không thể trốn thoát. Căn phòng thật ra đâu có rộng, nhưng y tâm thấy nó trải đến vô cùng. Phải rất lâu sau anh mới đi hết chiều ngang của căn phòng và đột ngột thời gương mặt hiện lên rất lớn. Sát mặt của anh, bản thân của người tù bây giờ đã có thể nhìn thẳng vào màu xanh trong hai con người kia. Anh có thể ngộp lặn và sẽ chết chìm ở trong nó Như là một khu biển rộng và sâu Thì ra đây là một lời giải của câu đố bí hiểm Người ta để cho tổ nhân một mình với khuôn mặt ở trên tường Anh bước tới thì bước nữa về phía trước Đập người vào tường Có cái gì đó mở ra đón lý anh Đón lấy anh Đến lúc này thì người đàn ông không còn là chủ nhân của giác quan mình Bức tường Anh muốn rằng người xa nhưng không được. Y đầm thậm chí không lùi được nửa bước chân, màu sắc nhỏ bây giờ đã rắn trần vào thỏi nam châm. Anh không đi đâu được nữa, nhưng mà những thiết lượng xa lạ mạnh mẽ hơn nhiều, chúng cuộn tròn phù sóng lên người của anh. Y đầm cảm sợ bây giờ đất cuộn lên thành một cơn hoảng loạn khủng khiếp. Anh không nhìn vào bàn tay nào, Vậy mà rõ ràng đang có kẻ tóm lấy đầu của anh và xoay nó Tại sao, tại sao ai làm điều đó Tại sao anh lại không thể cứng lại Những cánh tay mà anh không nhìn thấy đang giữ chặt lấy anh Những bàn tay mà anh không nhìn ra đang tóm lấy đầu của anh Xoay nó sang một bên ấn nó về phía trước gần chạm vào tường Đó chính là chỗ của khuôn mặt lạ là... Khuôn mặt bây giờ đang chuyển động để há mồm xa. Ý đầm nghe thấy tính gì rào quái đàn trong đầu óc của mình. Những giọng nói lạnh lùng và độc ác, Chúng mời mọc rủ dê, Chúng khuyên anh đầu hàng. Không còn đường thắng cử nữa đâu. Cái miệng đã há ngoác xa, Ý đầm đẫn như đã hóa đá. Bây giờ anh đứng trước cách tường chỉ một khoảng rất ngắn, Vừa đủ để nhìn được rõ khuôn miệng. Anh thấy hai hàm răng trong đỏ ánh lên một màu vàng nhẹ. Cả hai hàm không thiếu một chiếc răng nào. Nhưng không phải chiếc nào cũng theo thứ tự bình thường của răng người. Có bốn chiếc răng nhảy ra khỏi hàng. Hai cái pin trên và hai cái bên dưới. Chúng mộng thẳng hướng vào nhau nhưng không chạm vào hành. Xong đó chưa phải là một điều khủng khiếp. Khi nhìn kỹ hơn anh thấy bốn chiếc răng này rất nhọn. Trông như bốn con dao găm Chúng đồng thời nhắc cho anh nhớ tới một việc khác Con ma cà rồng Khái niệm này đâm thẳng vào đầu của người đàn ông Như một lưỡi kiếm nóng bầm Một con ma cà rồng Cái tên vừa vang lên trong tâm trí Như là một tiếng hét Như là một tiếng kêu cứu, cứu Một tiếng kêu đầy kinh hãi Không có ma cà rồng Không có ma cà rồng Tất cả chỉ như là một chuyện đêm rồ Đó là một chuyện cổ tích Chúng không tồn tại, chúng không tồn tại Trong đầu của anh nghiêng sang một bên Y đầm hoàn toàn không muốn vậy Anh cố hết sức nhưng mà không ngăn nổi việc Đầu của anh ngẹo qua một bên Và ra trên cổ căng lên ở một vị trí nhất định Cho tới giây phút đó Y đầm vẫn thật sự không muốn tin Giờ đây anh ta đứng mách bảo trong một sự thật khác Bởi không chỉ có hai chiếc rằng đang cắm vào phần lướt ra trên cổ của anh Không nhiều hơn thế Anh cảm nhận được nỗi đau bùng cháy ở bốn chỗ Thân hình của anh rắn chặt vào bức tường Không dứt ra được Anh chỉ là một tiếng sắt nhỏ đang rắn vào thỏi nam châm Và anh nghe thì tiếng hút Tiếng nhóp nhép tưởng đờ máu phun ra từ bốn vết thương trên cổ của anh Anh không còn đi đâu được nữa Hai đầu gối mềm ra Sức lực rời cơ thể Nhưng mà người đàn ông cũng không cảm thấy đau đứng Một thế giới ngọt ngào Giả tạo mở ra mười mọc Rồi nó chìm xuống trở thành một cái ống đen Hút tròn lấy y tâm Mỗi lúc một chìm xuống Sâu hơn Sâu hơn trong con đường hầm hoàn toàn không có ánh sáng Khuôn mặt ở trên tường Hút tới giọt máu cuối cùng Người đàn ông xa lạ đó Đang hẹn gặp tôi hôm nay Nhưng không phải trong một công viên Mà cũng không trong một quán rượu nào đó Từ đang ngồi trên một chiếc ký dài đặt ở bờ sông Từ đây tôi có thể quan sát được mặt nước Cũng như là con đường bờ sông Đây là khu cao nguyên Một trong những nơi con suối uốn khúc Sau lưng của tôi là công viên cao nguyên Một dải xanh mỏng manh Với những thân cây Đang chặn đầy nhựa sống của mùa hè Từng lào xào của lá cây đang tràn đầy nhựa sống của mùa hè, tiếng lạo xao của lá cây hòa vào tiếng dị dào của dòng nước, ánh vào mặt tối tăng dần phù như là một lớp khăn voan mỏng manh xuống thành phố, nó khiến cho vô số ngọn đèn được bật lên và nước cả con suối đó có vô vàn ánh lấp lánh. Đêm này trời thật là đẹp, ấm áp, gió nhẹ không oi bức, mỗi buổi tối mùa hè thật tuyệt vời. Thật không thể so sánh được với cây nóng khắc nghiệt của mùa hè năm trước. Một mùa hè đầy tờ răng và tôi lên một chuyến du hoàn xuống biển Atlantik, nằm chìm dưới biển khơi. Thế vào đó thì thế giới còn tôi và chỉ có một chút nữa thôi. Tôi sẽ gặp được người đàn ông xa lạ đó. Anh ta muốn kể cho tôi nghe một vài điều về những người mất tích, về những chuyện liên quan đến ma cả rồng và những thiết lực tương tự. Lúc gọi điện thoại, dòng của người đàn ông có vẻ hốt hoàng bối rối. Và chắc chắn tôi sẽ đặt máy xuống nếu không nghe thấy cái tên Logan Costello. Người ở đầu dây bên kia không giải thích rõ từ đầu rằng trong vụ này có bàn tay của một tổ chức kinh hồn. Người ta cũng có thể gọi bằng một cái tiền khác đó là tổ chức cực đoan. Dĩ nhiên là tôi giọng tay lên để nghe ngay lập tức khi biết chuyện liên quan đến tin tổ chức cực đoan số 1 của thành phố Bonham, cứ nghe thuyết tin tức gì về hắn là tôi lại bốc cơn hào hứng tột cùng, bởi cho tới nay khuôn mặt đồ bê tông đó luôn tìm cách lọt lưới để rồi vòng ra hậu trường tiếp tục giật dây tội ác. đã lâu không gặp hắn, nhưng tôi biết Logan Costello còn tồn tại và không ít người tiếp tục sợ hãi hắn. Logan Costello là một thuyền toại của thế giới ngầm, cả đang sống sót qua tất cả cuộc đụng độ với tổ chức cực đoan Nga, và cũng với lễ hội tam hoàng châu Á, những lực lượng đang rõ rỉ sang ảnh Tây Âu và ra tay khủng bố đồng bào của chính mình bằng những biện pháp tàn nhẫn nhất. Không hiếm khi chúng bị những băng đảng tổ chức cực đoan bản xứ chánh đường, và chẳng bao giờ những kẻ đến trước cũng thắng cuộc. Nhưng Logan Cosello cho tới bây giờ chưa bao giờ chiến bại. Điều đó khiến cho một số người nể sợ hắn và cả những thiết lực độc ác mà hắn thường giao du. Trước đây vài năm, mối quan hệ của tin trùm tổ chức cực đoan với những lực lượng ma thuật đen đặc biệt mạnh mẽ, sau đó thì suy giảm một thời bởi Logan Cosello không đạt tới những thành công ở phía bên kia mong muốn. Nhưng mỗi sự liền kết giữa các ác trong đời thần và cái ác bí hiểm chưa bao giờ hoàn toàn chấm dứt Tôi hiện giờ chưa biết người đàn ông mà tôi gặp có ngoại hình ra sao Anh ta chỉ nói qua điện thoại rằng Anh ta sẽ nhận ra tôi và ngồi chờ tôi bắt đầu từ một thời điểm nhất định Địa điểm đất được chọn không đến nỗi tội Trong đêm hè tuyệt đẹp này không có biết bao nhiêu người dẫn dắt nhau ra ngoài trời Họ muốn tận hưởng bầu không khí trong lành cạnh sông, và đa số những chiếc ghế dài nằm dọc bờ con suối đều được tận dụng. Tôi ngồi một mình chưa có ai tỏ ý muốn dùng chung ghế. Cũng tốt thôi, càng thuận lợi cho tôi quan sát cảnh vật xung quanh, cũng như là để ý người qua lại. Người ta gặp ở đây đồ loại trùng tổng, đồ loại màu da, người già người trẻ một bó hoa chăm sát. Cuộc sống đang cuộn cuộn dòng nhựa chảy không hề trào xôi quá cỡ, không gây khó chịu mệt mỏi cho xung quanh, bởi tất cả diễn ra êm ải trong một sự thanh bình nhất định. Không có những tiếng động lớn, không có tiếng lãng hét, không nét hiếu chiến. Người ta chỉ muốn có một niềm vui riêng, muốn tận hưởng buổi tối tuyệt đẹp, và một cảm trai gái người Trung Quốc thì cầm tay đi dạo qua lại trước mặt tôi đã hai lần cũng chẳng khiến ai chú ý. Lần nào tôi cũng lắc đầu Tờ răng và nả rú đã nhận dấu hiệu Rồi lại thông thả bước tiếp Tôi đã nhờ vợ chồng tờ răng tới đây Để làm hậu thuẫn Bởi tôi linh cảm của gặp gỡ hôm nay Là không có bình thường Tôi không thể nêu lên được nguyên nhân cụ thể Đây là kinh nghiệm đã được tích lũy Qua năm tháng Gặp gỡ với một đối tượng Muốn thổ lộ điều gì đó Về tổ chức cực đoan Bao giờ cũng là một việc làm nguy hiểm mạng sống của những con người đó rất nhiều khi đang bị treo lơ lửng ở trên những sợi dây lụa mỏng manh. Lập Lung phía bên kia đã nhận rằng họ là những kẻ phản bội, nhưng mà vẫn còn thả di tích vô hình dài xa để rồi ra tay vào một thời điểm thích hợp. Về cách trở tới tôi tiếp tục hưởng thụ cảnh đẹp của dòng sông, bầu không khí trong lành và cả những người đi dạo hiền hòa quanh đó. Một người đàn ông gầy gò mái tóc trông như là vô vàn những sợi mì spaghetti đen nhảy, lèn tích gần tôi và ngồi nhanh như chớp xuống đầu bí bên kia. Gá mạng một chiếc áo thun nhạt màu phủ quá thất linh, hai bàn tay hoàng hút vặn vẹo, dưới bầu trời làn ra các chuyện sang màu tím. Có phải đó là người cung cấp thông tin không? Không thể được, gã đàn ông run rẩy tội nghiệp này. Rõ ràng là đang trước đầy mình thuốc phiện thứ thuốc độc ác hiện đại Mà người dùng thường gọi nó là thuốc chữ bệnh Ánh mắt của gã chậm trờn chợ, Gã không dám bắt chuyện Mặc dù cứ chốc chốc lại quay đầu về phía của tôi Từ tiến bước lên cho kém pin kia ngài lầm Anh muốn gì? tôi cần một thứ Hay thật đấy Gã chai nhức lại phía tôi Thuốc phiện tôi liền đúng vai Gã lại nhích lại gần hơn Nói thật nhé Tôi cần thuốc phiền tôi sẽ mua nó Nhưng mà hiện tại tôi đang hết tiền Hết sạch cả rồi Nhãn túi anh hiểu không Vì thế mà tôi cần tiền Tiền của tôi hả Đúng Tôi lắc đầu Cái gã gầy gò kia không chịu đầu hàng Anh anh không cần phải cho không Tôi sẽ trao lại cho anh một địa chỉ rất hấp dẫn Con gái rất trẻ Thịt còn tươi từ Đông Âu và từ Châu Á Tôi biết anh có thể tìm họ ở đâu Anh muốn gì họ cũng chiều tất cả Ra vậy ở đâu vậy Tiền đã Tôi nhìn xuống bàn tay của gã Hai tay bẩn thiểu run dày Con nằm mơ tôi cũng không nghĩ đến chuyện Cho gã lấy một xu Cái mánh này tôi đã quá quen rồi Gã sẽ tóm lý tiền Nhanh như chấp rồi biến mất Cái trò địa chỉ con gái kia Là trò dối trá đã lộ rõ từ đầu Thôi biến đi bảo hắn, món mì spaghetti trên đầu dập dành khi mà gã trai chuyển động. Anh không muốn, không muốn sao? Không, thế thì tôi tự đi lấy. Đằng sau tôi chợt bốc lên một mùi lạ khét nầm. Tôi biết ngay mà, con người gầy gò này không đến đây một mình. Đồng bọn của hắn đang dình mò sau lưng của tôi. Chúng sẽ lập tức ra tay chừng nào tin kia ra hiểu. Một tiếng kiều vàng lên thật rõ, mặc dù đó không phải là tiếng hét nữa, mà đúng hơn đó là một tiếng kêu xin. Cả tóc spaghetti kia rời khỏi ghế và đột ngột nằm dài ở dưới đất. Bày đầy theo đàn của tòng phạm, khép bị tờ sang ném từ sau ghế tới. Thằng này đỉnh châm kim vào gáy cậu đáy cờ rút. Cả hai tin liền có càng chảy, trông giống như là hai con chim hốt hoảng bay lả lạ, lạ trên mặt đất rồi lén vào trong công viên gần đó. Ra đây là phải tính chuyện đó. Tờ răng liền gật đầu. Thôi mình rút lại đi. Cảm ơn. Nhiều khi người ta cũng cần phải được giúp đỡ. Hy vọng của điện thoại đó không phải là đồ giả. Anh vừa đi vừa nói nhỏ. Nếu là đồ giả thì ít ra bọn mình cũng có một tối mùa hè dễ thương. Cơn nhắc cuối cùng tờ răng không nghe được nữa. Không hiểu tại sao tôi tin chắc rằng cốt điện thoại kia không phải là chuyện giả vờ Linh cảm nghề nghiệp mách bảo như vậy Và tôi đã có lý Đột ngột người đàn ông đó đứng bên cạnh tôi Thoáng liếc nhìn tôi và hỏi Cửa rút Từ khi sinh ra đời Anh ta cười nhẹ rồi ngồi xuống May thật Trong phương diện áo Rằng chưa có chuyện gì xảy ra Phía anh sao Vâng, anh đang bị ép Anh ta mỉm cười gật đầu và đồng thời rút ra một điếu thuốc lá Nói lực ép còn là quá nhẹ đấy Vấn đề thật là gì? Khoan đã Anh ta cho một điếu thuốc lá cho tôi có thời gian để quan sát Người đàn ông này tư nghĩ là anh ta là người Tây Nguyên Tức là người phải trùng gánh nặng cùng quê hương với bọn tổ chức cực đoan Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi thấm màu Một chiếc quần cũng thấm màu mái tóc đen được cắt vừa phải Ngoài ra tỷ tư không hề nhận thấy một điểm gì đáng chú ý chủ đây chính là gì? Địa ngục Nói vậy thì chung quá Người đàn ông lại hôi hả hút thuốc Cửa rút Nếu tham gia vào vụ này anh phải đi ra khỏi môn răm Anh sẽ phải đến Tây Nguyên gần vùng miền Nam anh hiểu không? Chưa hiểu Câu chuyện bắt đầu ở đó và cũng kết thúc ở đó mặc dù những dấu vết bây giờ đã kéo sang đến tận Môn Râm. dấu vết nào những kẻ biến mất rồi sao nữa có lẽ cũng đã chết rồi giờ thì tôi chưa biết nhiều nhưng dù sao cũng hiểu được chút đỉnh người chết người đàn ông gật đầu và nhún vai không hiểu cửa chỉ này tôi hỏi ngay lập tức như vậy ý gì câu chuyện không khó hiểu đâu cửa rốt nếu người ta biết Nhưng mà tôi không biết gì cả. Anh ta gật đầu dĩ nhiên rồi, tôi hiện ngồi ngay bên cạnh anh ta và ngay những cầu nói hết sức mập mờ. Câu chuyện của hai chúng tôi đang trôi bồng bềnh và đây chính là thứ mà tôi không thích chút nào. Chính xác là chuyện gì? Khoan đá. Anh ta thỉ thảo dơ lên một cánh tay, anh ta nhìn quanh nhưng làm điều đó rất kéo. Tôi chỉ nhìn thấy đôi con người chuyển động. Chúng đang quét một lượt toàn bộ khung cảnh xung quanh Và tôi nhận thấy nét mặt của người đàn ông ánh lên về ngài lầm Chắc anh ta không phát hiện ra ai khá nghi Tôi luyện hỏi Tên anh là gì? Đừng nói đến tên Tại sao? Lực ép rất mạnh Anh ta lấy một hơi thật sâu Những chuyện hai chúng ta nằm ở đây không phải là chuyện đùa Đây là những chuyện tính mạng con người tôi xin nói trước có gặp gỡ ngày hôm nay có thể cướp mạng của tôi Thế thì ta cố gắng gỡ cái dây thầm lọng đó ra, không có tin, đồng ý. Tôi chấp nhận điều kiện bởi tôi muốn biết chi tiết của vụ việc. Thêm một lần nữa người đàn ông đốt thuốc, điếu đầu của anh ta đã bị nghiến nát dưới gót giày. Chuyện là thế này, cái hãng đó thì toàn này gặp vấn đề với một số người. Nếu những vấn đề này trở thành quá lớn, vượt ra ngoài khuôn khổ của hãng, Vậy thì sẽ phải tìm cách giải quyết những vấn đề đó. Giết người? Có thể. Tại sao không? Đã vốn là cách tổ chức cực đoan dùng để loại trừ những nhân chứng khó chịu. Tất nhiên là tất cả những điều đó đều đúng cả. Nhưng mà tôi muốn đi xa hơn, nghe rõ cho kỹ đây. Những người khó chịu sẽ được đưa đến một địa điểm nhất định. Có một nhóm chuyên làm việc này. Địa điểm đó nằm ở Tây Nguyên. Nhưng mà chẳng phải chỉ là Tây Nguyên bị biến mất ở đó Một khi lời chào của quê hương được gửi tới Sẽ có thể anh ta sẽ được đưa lại Tây Nguyên Để biến mất ở cái địa điểm kia Người ta nhận chìm anh xuống biển Nếu chỉ có như thế em Không phải sao Người không tin phải vầy tay Nếu như vậy thì tôi đâu cần phải báo tin cho anh Đó là một vấn đề nhỏ Phương pháp quốc bề tổng ai cũng biết ở đây là chuyện khác. Chuyện gì vậy? Có nhiều tin đồn lắm. Chỉ cần một phần những tin đồn này là sự thật thì tôi xin hứa với anh rằng, có cả một địa ngục đang chờ đợi mở về phía của chúng ta. Lúc bây giờ thì không phải chỉ có rừng cây, mà tất cả những cánh rừng, những người đàn ông đó đều đã biến mất. Họ trở thành nạn nhân của những thiết lực độc ác, người ta kể như vậy. Vì thế mà cũng không có ai quay trở lại, mà thành viên của tổ chức cực đoan đều tuân theo vẻ im lặng, không dám mở mồm ra, ít nhất là với những chuyện biến mất hoặc là một vụ giết người bình thường. Nhưng mà trong trường hợp này thì lại khác, tôi để cho người đàn ông nói hết chỉ căng tay lên vừa nghe vừa suy nghĩ, giọng nói của người kể mỗi lúc một rõ dần. Tiếng thì thảo bây giờ chỉ còn đủ để vọng lên tính dì dào của trời tim. Những người đàn ông này sẽ được đưa vào trong một ngôi nhà, một nấm mộ lạnh lùng theo cách gọi của người trong khu vực. Tôi có quen biết một vị cha trẻ tuổi sống trong khu vực đó, anh ta chưa bao giờ vào trong, nhưng mà anh biết đó là một địa điểm cái ác, vì cha này là một người có họ hàng với tôi. Rồi chỉ là họ xa, anh ta đã, đã gọi điện về môn răm và kể chuyện. Anh ta cũng hỏi xem liệu tôi có thể nhờ ai can thiệp được hay không. Tại sao anh không gọi cho anh ta? Anh ta nghe dành tiếng của anh nghe gián tiếp. Dạ vậy. Có một người đàn bà cũng có quen thuộc với vị linh mục đó. Cô ta là một danh ca có tên là Hồng Phượng. Anh có biết cái tên này không? Lại cô ấy. Sao kia Thôi ổn rồi, tôi đã làm quen với Hồng Phượng qua một vụ án khác, một vụ án cống dẫn tôi về Tây Nguyên, nhưng mà anh nói tiếp đi, đoạn mở đầu nghe có vẻ thú vị đấy. Vậy là anh sẽ đi, khoan đá anh bạn, chưa tới lúc đó đâu. Tôi cần nhiều thông tin hơn, nhưng mà tôi cũng chẳng biết gì cả, chẳng biết là ngôi nhà sao. Quá ít, nếu anh muốn biết nhiều hơn chắc chắn phải đi tới miền Nam và liên lạc với bà con của tôi. Tôi sẽ nói cho anh nghe tiền của anh ấy Đăng lung Một người rất sạch sẽ Tôi biết chắc chắn là như vậy Chứ không phải là một à, cánh tay dài Của tổ chức cực đoan. Đúng vậy Vì anh ta biết nhiều hơn Người đàn ông đứng bên cạnh tôi Búng đàn thuốc lá xuống đất Rồi giẫm gót giấy lên Tôi hy vọng là như vậy Chắc chắn là anh ấy sẽ biết nhiều hơn Nếu không anh ấy không thể liên lạc với tôi Có lẽ Không đúng như thế đấy Anh ấy sống ở đâu? Người đàn ông nói cho tôi biết địa chỉ và đó cũng là khu vực có ngôi nhà. Người cung cấp thông tin chọc tay vào túi quần lấy ra một mảnh giấy và nhét nó vào tay của tôi. Trong này tôi có viết tất cả những điều quan trọng anh có thể làm đúng trong đó. Cảm ơn. Đừng có cảm ơn tôi, tôi đã nói tất cả rồi. Anh ta đứng dậy gật đầu còn muốn nói thêm điều gì đó nhưng rồi suy nghĩ lại và nhanh như trước lần mình và trong một nhóm khách du lịch đang đi dạo bên bờ con suối, tên em cái nhìn thật nhanh xuống mảnh giấy và tiếng mình có thể ngày lồng. đồn ngôn tờ đăng và nà dú đứng bên cạnh. hôm nay nà dú mặc một bộ quần áo màu trắng và vàng. để với chiếc quần vàng là một cái áo thun trắng bốn in hoa. được không? được không có vấn đề gì cả. thế còn phía các cậu? lần này không trả lời anh ta liền lắc đầu và mình quan sát xung quanh không có thấy ai cả nghi và để ý cả. thế thì tốt. chuyện gì vậy? mày sẽ kể sau. ta sẽ đi uống bột chút. tốt nhất là ở ngoài trời. vợ chồng tờ răng đồng ý ngay lập tức. đến công viên chúng tôi tìm thấy một quán kệ ghế ở ngoài bãi cỏ. mày mà vẫn còn hàng bàn trống. nó nằm mờ phía rìa, hơi xa những chùm hoa giấy được căng giữa những thân cây và khe khẽ đung đưa trong gió. Tôi gọi một cốc bia lớn tờ răng và nà rú quyết định uống nước Khi mà các thức uống đất đường đặt lên bàn Tôi mới lên tiếng và kể cho hai bạn cùng mình nghe Những gì mà vừa báo cho tôi biết Qua gương mặt của hai người tôi biết họ không thích câu chuyện này Lào lớp bọt bia dính trên quế miệng tôi nói Cậu không hào hứng đúng không? Tờ răng liền gật đầu Còn em nà rú Mọi chuyện mù mờ quá mình cũng thế vậy đó, tôi rằng thú nhận, mặc dù vậy mình sẽ bày đến đó. ngày vừa có vẻ đã quyết định rồi. đúng vậy, trước ngày hôm nay mình đang nghe qua nhiều nguồn tin khác nhau về chuyện biến mất bí hiểm của những người đàn ông vốn là cựu thành viên của tổ chức cực đoan. mình có biết cô ca sĩ Hồng Phượng, tối là người chính chắn. hơn nữa mình chắc là có thể tin tưởng bật vào việc linh mục trẻ tuổi tên anh ấy là tăng lung. đấy là chuyện của cậu. bao giờ thì cậu bay tới miền nam. ngày mai. thế thì chút một chuyến bay vui vẻ. chắc không cần phải cầu cho trời nắng. không đâu. vùng miền nam trời lúc nào cũng nắng. anh ấy sẽ tới. ngay trong đêm hôm đó thì tăng lung nhận được điện thoại và mừng rỡ hết sức. cuối cùng thì người ta cũng đáp phản ứng. cuối cùng thì tất cả những cố gắng của anh cũng đã được tưởng thưởng. Cuối cùng thì mọi việc sẽ tiến triển Và cuối cùng thì cái ác sẽ bị đẩy lui Trong những giờ tiếp đó Thì tan lung đã ngủ một giấc thật sâu Và thật ngon Nếu hốt hoảng từ ngày biến mất về linh mục trẻ tuổi Thì mình bình tĩnh tự tin Anh biết anh cần đến sự bình yên Lẫn tự tin để ra trần chống lại cái ác Những lời đồn không phải là vô căn cứ Anh cảm nhận chính xác như vậy Đằng sau đó phải là một phần sự thật Cá ác đã bám chân được vào mảnh đất ngay bên cạnh nhà thờ của anh. Anh biết điều đó, chỉ có điều anh chưa chứng minh được mà thôi. Trong rất nhiều những đêm khó ngủ tan lung đã nhìn thấy những chiếc xe đi qua, đi về ngôi nhà nọ. Chúng chỉ dừng ở đó một thời gian ngắn rồi lại theo con đường ngoằn ngoèo xuống dưới. Còn bây giờ anh ấy sẽ tới đây. Cửa rút đàn lùng không biết ảnh ấy, nhưng vì linh mộng trẻ tuổi có tư duy thông thoáng đang nghe tiếng của chàng thanh cha, diệt ma chữ quỷ này. Chẳng phải chỉ qua nữ ca sĩ hồng phượng. Sau một giấc ngủ rất ngon, đàn lùng thức dậy thật sớm thay quần áo chuẩn bị cho lễ cầu kinh buổi sáng. Chính trong thời gian mùa hè buổi lễ cầu kinh sáng mai này rất quan trọng, các con chuyện muốn đến khi trời còn mát. Bởi ngôi nhà thờ nhỏ nhỏ của anh nằm cách xa làng, Nó trên một chuyển đổi thoai thoại, Giống như là ngôi nhà u ám đang đứng trên đỉnh của quả đội đối diện. Vì Linh Mộc trẻ tuổi hướng dẫn các con trên cầu huyện, Anh không tập trung tư tưởng đến mức tuyệt đối như mọi lần khác. Anh nói thầm vài lần, Nhưng những con chim giản nô bên dưới không hề để ý. Ngoài trừ hai người đàn ông, Toàn bộ những người còn lại đều là phụ nữ. Họ ngồi trên những chiếc ghế dài hoặc quỳ xuống. Lối ăn mặc đừng sợ với những vương khăn trùm đẫm thấm màu, khiến cho họ trông giống như là những sắc ướp. Đằng lùng đột nhiên có ấn tượng kỳ lạ như vậy, đúng vào lúc mà đang đứng trên bàn thờ nhìn xuống. Vệ linh mộc quyết định cắt ngắn lời giảng chiếm bánh thánh và không khỏi có cảm giác mừng khi buổi lễ kết thúc. Nhưng mà nghi lễ cổ xưa vẫn còn phải được giữ gìn. Anh đứng trước nhà thờ nhỏ bé của mình và bắt tay chào từng con chiên. Trong buổi sáng ngày hôm nay, anh không có thời gian cho những cuộc nói chuyện rung dài. Vị cha trẻ viện cớ thoái thác, chỉ tay về phía chiếc xe đang phơi mình trong ánh mặt trời trói gắt và liền giải thích rằng anh phải đến gặp ngay một người đồng bạn. Những người đàn bà gật đầu ra chiều thông cảm, ngay cả Linh Mộc trẻ hơn họ không ít tuổi, Họ vẫn công kính hít mực và mừng rằng nhà thờ của họ bây giờ đã có người kế vị và dẫn dắt. Đằng lùng mừng rỡ khi mà quay trở về với lại một làn không khí mắt lạnh trong ngôi nhà nhỏ của mình. Phía sau phòng khách là hai căn phòng riêng biệt và một căn phòng tắm nhỏ. Quần áo đã được chuẩn bị sẵn, chúng đừng cấp cẩn thận được bày trên một chiếc ghế đặt trong phòng riêng của cha. Mộng chiếc áo sơ mi màu thấm Quần jean chỉ vậy thôi Đàn lùng thay trang phục Lấy một ít tiền mang theo Cùng với một chiếc khăn tay Và kính dâm Sau đó thì vị linh mộng rời ngôi nhà nhỏ Phía sau nhà thờ Đàn lùng đi một vài bước Về phía bên hông của nhà thờ Dừng đối diện tại một vị trí cho phép Anh có thể nhìn bao quát Về hướng ngôi nhà đối diện Anh không nhìn được nhiều Những bức tượng của ngôi nhà kia Ảnh hiện dưới những tùm lá của những bụi cây mọng rất cao. Đằng lùng đi một vài bước sang phía hông nhà thờ, dừng lại ở một vị trí có thể cho phép anh nhìn bao quát về hướng ngôi nhà đó. Anh không nhìn được nhiều những bức tường của ngôi nhà kia ảnh bên dưới tàn lá um tùm của những bụi cây mọng rất cao. Những chiếc lá đó kỳ quái làm sao, bao giờ cống xanh mơn mởn, cứ như thể chúng được tưới rất đều đặn và tử tế. Không một nhánh cây khô không một chiếc lá bụi. Vị linh mục trẻ tuổi lại chỉ biết ngạc nhiên như bao lần khác Bất chấp màu xanh của lá Đăng long hoàn toàn không thích địa điểm kia Nó tạo ra một cái gì đó khiến cho anh rợn cả xa gà Mặc dù không có rõ bằng chứng Nhưng mà vị linh mục biết được rằng Những chuyện xảy ra bên đó Không tuân theo quy luật ánh sáng của mặt trời Có cái gì đó khác lạ kỳ quặc. Cái ác đang rình mò ở nơi đó Bản thân lúc này đã chứng kiến Một trận tấn công của nó Và đã chỉ biết hốt hoảng Bám vào cái thập tự mà cầu nguyện Sự việc xảy ra trong bóng tối Đang đùng lúc đó đang nghe thấy Những âm thanh bất thường Như những tiếng của những thú sữ Bị dựng dậy giữa cơn say ngủ Xe ánh đèn ban ngày Thì chắc mọi việc trông sẽ khác đi Về Linh Mộng tin như vậy Và muốn lái xe lên đỉnh đổi đối diện Tiếp gần ngôi nhà bí hận trong ánh nắng Chiếc xe ô tô màu đen gần như là bị mặt trời đứng chín. Đăng lung mở một bên cửa xe, luồng khí nóng lao vọt ra bên ngoài và thẳng vào mặt của anh. về linh mục quyết định chờ chốn khi không khí dịu bớt đi. Anh mở cửa phía bên kia cho gió lùa qua, sau đó thì anh bước lên. Nệm ghế rất nóng tay lái cũng vậy, kể cả bằng điều khiển đằng chức cũng vậy, chẳng có cái gì bình thường hay là dịu mát. Mặc dù con đường vào làng mùa này tương đối nhiều bụi Vị Linh Mộc trẻ tuổi vẫn để tất cả các cửa sổ mở toang Để ít nhất cũng có lấy một chút gió thấp từ bên ngoài vào cho dĩ thở Chiếc xe của anh lăn qua một đám phụ nữ Cuối cùng vừa bước ra từ nhà thờ Vị Linh Mộc liền vẫy tay về phía cổ họ và vẫy tay đáp lại Đằng lùng biết được rằng các bà mẹ lắm chuyện kia đang bực tức và hốt hoàng về trang phục mà anh vẫn ở trên người. Họ vẫn thường về một lớp còn chuyện có một quan niệm về những người cha tinh thần. Chiếc xe lăn bánh và hướng về ngôi làng có dài rác vài mái nhà trên các triển đổi. Phần đông thì quy tụ vào một túng đúng nhỏ, có con đường hoàn ngoèo xuyên qua. Con đường dẫn về phía miền nam, nhưng đằng lùng không thể đi xa đến như vậy. Trước khi đến ngã rẽ chính, anh bè tay lái ngoặt vào một con đường nhỏ, dốc đến mức mà người ta phải xây tường chắn ở trên đất. Trên mặt đường mọc vô số những bông hoa dài, khát khao chờ từng giọt nước. Con đường rất hẹp, tăng lung không đi tới cuối đường. Chẳng ai có đi hướng ngược lại, cho nên vị linh mục dĩ rằng rẽ tiếp vào một con đường đất rất nhỏ, hướng lên dốc thoai thoải và rồi đến một độ cao nhất định. Nó gặp con đường hoàn mèo dẫn tới ngọn đồi đứng đối diện ngọn đồi của nhà thờ. Không gian phía bên trên thay đổi. Chỉ ra duy nhất khuôn mặt của một mặt trời vàng ống nóng đến mức tàn nhẫn. Ánh nắng hắt xuống con vịnh nhỏ vừa hiện ra trong tầm nhìn của người lái xe. cho đằng lùng thấy vô số thuyền buồm sật dữ đậu thành thơi trong bờ vịnh như những món đồ chơi. Phía trời Nam ngược lại dồn dập những ngọn nối với đỉnh về suốt nổi tiếng. Trên đầu luôn có một vành khói nhẹ bay bay. Thằng ống ánh trong bầu không khí ngộp thở. Mùa hè mảnh đất này của Tây Nguyên bao giờ cũng nóng thiêu người. Chẳng bao lâu sau thì tăng lung đạt tới những bóng dâm đầu tiên. Ngọn đồi phủ đầy cây, hết chắc bá lại đính thông. Giữa những thân cây là vô số những bồi cây nhỏ, cành lá sung xuê còn có tất cả những bụi gài nữa. Những bóng dầm lướt qua đầu xe của anh, về về linh màu trẻ tuổi có một cảm giác như đang ngồi trong một lò tắm hơi, bất chấp tất cả khuôn cửa sổ mở toang. Bánh xe cuốn lên những đám cây bụi dày, nếu muốn người ta có thể dễ dàng bám theo anh, nhưng mà đang lung biết rằng giờ này chẳng có ai đi lên đây cả. Tất cả những người mà anh quen biết đều lánh sang ngôi nhà như tránh né bệnh hồi. Anh giảm tốc độ và cân nhắc xem có nên chạy tới ngôi nhà hay không. Tốt hơn là nên đầu ở lại phía trước. Cố gắng giấu xe cho ký rồi đại đi bộ tới mục tiêu. Đằng lùng tìm thấy một khoảng hở giữa bụi cây, vừa đồ để cho đổ chiếc ô tô. về Linh mục trẻ tuổi xuống xe nhẹ nhàng đóng cửa lại và quyết định không đi theo con đường bình thường. Anh muốn đi xuyên qua khoảng vườn có những cổm cây rất cao, Đứng sát vào nhau đến mức mà các tán lá tan dày thật dày, không cho ánh nắng lọt xuống. Bóng dâm trồm xuống người của anh, thỉnh thoảng mới có những vệt nắng mỏng manh nhảy nhót trên mặt đất hoặc trên thân người của người đàn ông cô độc. Có những tiền nắng lướt dọc thân cây, tìm đường lướt khuất qua những cành lá, hát qua hắt lại và giữ cho không gian bên dưới không trở nên quá tối. Mặc dù vậy bầu không khí ở đây vẫn khiến cho Đăng Lung khó chịu Vì linh mộng đồ đầy mồ hôi Không gian xung quanh oi nồng và nặng gió Thậm chí là đến cả mùa tiếng chìm hót cũng không có Tại sao bọn thú vật lại né tránh nơi này Chẳng lẽ chúng linh cảm thấy ở đây có những việc không bình thường Đăng Lung liền đi tiếp Vừa đi tới thì anh vừa cố gắng dập tắt tất cả những suy nghĩ của mình anh không muốn xa chân vào tâm trạng hoàng sợ trước khi vào việc anh cố gắng tỉnh táo cố nhìn thẳng vào đối phương rồi cái đó có là ai đi chăng nữa đến một khoảng trống giữa hai cái thần cây lớn đang lùng đứng lại từ vị trí này anh có thể nhìn thẳng vào mặt tiền của ngôi nhà anh thấy những bậc thềm dẫn lên thấy những cửa vào nhà thấy những khung cửa sổ và mặc dù vậy anh vẫn biết là mình chưa thấy gì Không hề có một truyền động nào cả, tất cả đều nặng như tờ đằng sau khuôn cửa kính. Một lúc bồi dày đặc không biết bao nhiêu năm phủ lên, không một ai lau chùi. ngôi nhà bỏ trống cho những vị khách bí hiểm chỉ tới vào ban đêm đã khiến cho phải chú ý. Người dân trong làng cũng biết tới đám khách kỳ quặc đó, nhưng mà người ta không dám nói. Nhìn vào ngôi nhà đang lung thế dần cả giang gà. Mặc dù những tia nắng mặt trời đang dòi vào trong máy hiên trước, lập lóa đến trói cả mắt. Có nên tới đó con nên đi vào trong nhà, con nên thử xem cửa có bị khóa hay không? về linh mộng cân nhắc trong một bầu không khí rất oi nồng, và thấy một cảm giác trên lưng của anh mãi không dịu xuống. Không, đằng lùng hiện chưa dám đi xa như vậy, có ai dám quyết là cái ác chỉ tập trung trong ngôi nhà kia? Chứ không phải là đã tràn ra toàn khuôn viên xung quanh, mà chính anh đang đứng trong khuôn viên đó. Một khoảng vườn mà không phải là vườn, chỉ một khoảng vườn không gây niềm vui cho con người. Một khoảng vườn như là muốn nuốt chừng chúng ta. đang lùng cảm nhận thế như vậy, đột nhiên anh thấy một tiếng động. Vì cha trẻ tuổi đang ở trong một trạng thái rất căng thẳng cho nên tiếng động khiến cho anh giật nảy người lên rồi chưa nhận ra rằng cụ thể được thứ âm thanh đó đang lùng chờ, tiếng đồng không lặp lại rất có thể đó là một con thú nhỏ, nhưng đằng lùng cầm chắc chắn. về linh Mộc trẻ tuổi không tin rằng ngoài anh ra, không vườn này có một người khác nữa. nếu có thì chắc chắn anh đã nhìn thấy. mặc dù vậy nỗi nghi ngờ tăng lên khi mà anh xoay người lại, chăm chú lắng nghe, trên nhẹ nhàng bước về hướng phát ra tiếng đồng. Nhưng mà chẳng có gì để nhìn, anh có gì để nghe, không cảnh xung quanh câm nín, lớp mồ hôi lạnh nằm dày nặng trên mặt của anh, chốc chốc đăng lông lại phải đưa tay lên quệt chát, anh không muốn để trong mồ hôi lăn xuống mặt. Những bồi cỏ mọc trên đồi mỗi lúc lại gần anh hơn, những cánh tay khổ càng cóm lấy anh, cuốn chẳng vào quần của anh. Đất ở đây cũng rất bồi cỏ chỉ mọc ở những nơi đầy dâm mắt. Đột nhiên thì đang lung dừng bước chân Trong mặt của anh không xa Có một tấm mảnh nắng nho nhỏ Lộ chỗ bóng dâm Chèo lên lửng trong không khí Anh vừa nhìn thấy bên cạnh đó Có một chuyển động Không phải là thú vật Mà là cái gì đó giống như là con người Nó quả thật là một con người Mặc dù biết rõ ràng là như vậy Vì linh mộc trẻ tuổi bây giờ vẫn đứng yên Không đi tiếp về hướng tấm mảnh nắng Anh chờ đợi, người chạy vào khu vườn này chắc chắn phải có lý do. Anh ta phải có một mục đích nhất định, chắc chắn anh ta đang tìm một vật nào đó, hoặc là muốn che giấu một sự việc nào đó. Đang lùng nghe thấy tiếng người kia djen lên, một tâm thanh trầm trọng như thể anh ta đang đầu đến khuôn cùng. Chồng dáng người như thế là đang tìm kiếm một điều gì đó, Vệ Linh Mộc thầm nghĩ. Anh ta cúi con người nhìn về phía trước, Người kia liền bước tiếp, anh ta mặc áo quần màu sẫm, thậm chí trời nóng và nồng như vậy, mà anh ta vẫn giữ nguyên một chiếc áo khoác, vài áo rất bẩn, trên áo dính đầy đất và cả lá cây. Đằng lùng nhìn rõ từng vệt bụi màu xám, hai cánh tay chuyển động chấp chới phục về, không như là một người bình thường. Hai cánh tay đó đưa về phía trước, khổ khoáng tìm trong một khoảng không gian trước mặt. Rồi lại lảo đảo quay sang bên phải. Nơi có một dài bụi rậm tương đối rộng đang mở ra. Nó đâu rồi? Mồ tôi đâu rồi? Tăng lung giật mình kinh hãi kỳ nghè những câu trên. Người kia đang nhắc đi một nấm mồ, anh nghe rõ như vậy. Anh ta đang tìm một nấm mồ, nấm mồ của anh ta. Một người đã chết sao? Không thể được. Một người chết không thể có chuyển động. Chắc chắn là một người tất kịch sức vì mất hết niềm tin. Chỉ có điều là đứng ở vị trí này, đằng lùng cho tới nay vẫn còn chưa nhìn được mặt của anh ta. Về Linh Mục muốn biết rõ hơn, anh ta lên khu vườn này đâu phải chỉ tình cờ. Anh cần một dấu viết quyết định, một dấu vết có thể dẫn anh tìm ra bí mật của những chuyến viếng thăm ban đêm. Vì đây là lần đầu tiên đến nơi này. Vị linh mộng, trẻ tuổi không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thích tầng đá thứ nhất mọc lên từ mặt đất. Một tầng đá cũ kỹ đất bị cỏ phủ lấp, một tấm bi mộ. Đằng lùng nuốt khàn anh đưa tay quệt chán, hai bàn tay đột ngột run rẩy. Thế rồi anh hát miệng lấy hơi và đột nhiên hiểu rõ hơn, đang tìm ngôi mộ của mình. Đi tìm một ngôi mộ nào đó, không ngôi mộ của chính anh ta đúng là toàn chuyện không tưởng, toàn chuyện vớ vẩn, những thứ như vậy hoàn toàn không thể có ở trên đời. Đằng lưng đi tiếp những bước chân lẹ lặng lách cỏ lưng khom khom, anh nhìn thấy rõ con người trước mặt của anh, cả bây giờ đã tìm được một tấm tia và đổ cả thân mình về phía trước, chống hai tay lên đó. Gã đứng dậy một lúc lâu như thể muốn tập trung sức lực, nhưng gã không thành công, bởi đột ngột hai cánh tay của gã gãy gập. Cả đôi trần cũng vậy Gã mất thăng bằng Một thanh âm nghe khổng khiếp như là tiếng kêu Của giã thú thoát ra Trước khi cả thân hình đổ sập xuống Đến đất bên cạnh mộ Và nằm lại trong tư thế đó về linh mộng thấy hơi thật sâu Đầu tiên anh có một cảm giác nhẹ nhõm Nhưng lại thoát đâm lo lắng Anh biết rằng anh đang phải Lúc người đàn ông kia Người bây giờ không còn động đẩy nữa Và nhìn như là chết đi rồi Đằng lùng chạy về hướng đó, anh quỷ gối xuống bên cạnh của người kia, Mới của anh cảm nhận được mùi mùi lạ, nhưng mà anh không để ý, việc quan trọng bây giờ là phải giúp đỡ anh ta. Đằng lùng tóm lấy bàn tay của người đàn ông lạ, xếp lực ấn của những ngón tay anh, làm da của người kia tan thành bụi. Về linh mục trẻ tuổi ngồi bên sắc chết, anh nhìn chân chối vào những gì còn lại của một bàn tay anh nhìn thấy nó mà như không thấy nó mọi suy nghĩ xoay trong đầu của anh đằng lùng vô cùng hoang mang anh ngồi ở đây và cảm nhận rõ ràng thế giới đang sụp đổ quanh mình anh không còn khả năng suy nghĩ và thấu hiểu mới đây anh còn thấy người đàn ông này bước đi vậy mà bây giờ những ngón tay chỉ còn lại là những khúc xương trắng nhợt làn da và những thứ thịt, những đường cân tất cả đều đã tan ra Tạo thành một lớp bụi nâu xám trên nền đất Trong thầm tâm đằng lùng Chỉ muốn nhảy lên Và chạy trốn khỏi nơi này thật nhanh Nhưng lý trí cho anh biết về linh mục cần phải xử lý khác người thường Vì thế mà anh ngồi lại Nhưng hoàn toàn không có đủ khả năng Để quyết định cần phải xử lý Việc này ra sao Đưa một tia mắt hơi trách rằng một chút Anh nhìn thấy cái đầu người đàn ông Một lần da vẫn tiểu như nhút. Sẽ khiến cho người bình thường sợ hãi Nhưng mà một vị linh mục lại không được phép nề hạ Anh còn phát hiện thêm một điều nữa Rằng người kia thật sự không còn thở Anh ta không hề động đẩy Anh ta chỉ nằm ì ra đó Trần dựa đang lung rỗi dài tay ra Anh muốn chạm vào mái tóc kia Muốn nâng cái đầu của người đang nằm dưới đất lên nếu có thể Giờ thì anh để ý tính cái mùi lạ đang tỏa ra từ thân thể dưới đất Nó là cái mùi thối của quần áo cũ kỹ ẩm mốc, của đất và cành lá ẩm mục. Những sợi tóc rất khô, giòn và dĩ gãy, đang lùng kéo mái tóc bởi anh muốn xoay đầu nhìn người đàn ông. Sự việc không đơn giản nhưng rồi cuối cùng, cái đầu cũng nghiêng sang một bên mà không khiến cho da bị chảy xước. Một khuôn mặt người ư? Không, không phải mặt người. Nó là một nỗi kinh hoàng trần trụi, chỉ là từng phần mặt với một làn da rất mỏng và trong như giấy. Một vệt nhanh nhúm tờm lợm Của những thứ thịt đã cứng Đằng lùng không biết gọi nó bằng gì Anh chăm chú nhìn vào Thứ chắc đã có thời gian Là khuôn miệng người Bây giờ nó là một cây mõm sách thoát Cắm hai hàm răng trong đó Có một vài chiếc dài Và nhọn hơn hẳn những chiếc còn lại Nhưng hàm răng của một con ma cả rồng. Suy nghĩ này khiến vị linh mục kinh hãi Sự kiện vượt quá tầm xử lý Anh thích mình đang sa vào một cơn mưa chậm chậm Anh đang bị cầm tù, bị xiềng xích, nơi kinh hoàng thỏ ra những gọng kìm kẹp chặt với anh. Đằng lùng thốt có một cảm giác nôn ra mọi thứ trong người, thì tuần hoàn vậy là đã đến giai đoạn kiệt sức, nó nổi cơn điên. Đúng giây phút này vị linh mục trẻ tuổi nhận ra rằng nỗi sợ hãi có thể trở nên ác độc đến mức độ nào. Đằng lùng không còn cảm thấy mình là con người nữa, chỉ còn là một nạn nhân. Và cú sức mỗi một đúc dâng mạnh hơn Khi anh nhìn thấy Tên người kia không phải sắc chết Không thể là sắc chết Bởi nó đang động đầy thân hình người kia nhòm dậy Những thanh âm sần sùa càng đặt thoát ra từ mõm Đất bám vào khoảng mặt hầu Như không còn là mặt Nhưng mà gã đã, đã chống được Hai bàn tay xuống đất Gã muốn đứng dậy Thế rồi gã nhận ra con người ở bên cạnh đột ngột gã nhận được Một lực đầy vô hình Gã tấn công người còn sống, gã muốn tóm lấy cổ hồng của anh, gã muốn hút máu. Vị linh mục may mắn thay đất tỉnh táo lại đúng trong giờ phút chót. Anh giáng hai nắm đấm về phía trước. Anh thừa biết đó là hai nắm đấm đầy sức mạnh. Trong thời gian đào tạo Đăng Lung có tham gia nhiều môn thể thao và đã luyện qua quyền anh suốt một thời gian dài. Anh biết cách ra đòn vài như thế nào cho chúng đích chẳng phải chỉ cái đầu của dáng người kinh dị kia bật lui, toàn bộ thân hình đã không còn nở vị trí cũ, cách trượt lên trên nền đất lật sang một nơi khác, sang đúng một nơi có ánh sáng mặt trời chói chang, vừa xuyên qua được tầng lá và giành quyền thống trị. Ánh nắng dọi vào dáng người khủng khiếp kia và khiến cho cả thân hình đó tan ra, một cảnh tượng khủng khiếp đối với người xem. Thì nắng chói trang hoạt động như là một con dao vô hình, nó cắt thẳng qua da và lột ra da. Cả khuôn mặt dần dần tham gia thành bồi trước con mắt kinh hãi cầu vị cha trẻ tuổi. Mà thế bây giờ Đăng Lung mới ý thức được rằng kẻ ban đấy còn nằm trước mặt anh là ai? Một con ma cả rồng. Dĩ nhiên là anh đã đọc và nghe về huyền thoại đó, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ nó lại có thể là sự thật và là một thứ như vậy có thể tồn tại ngay bên khoảng đất mà anh đang sống. Anh cũng cầm muốn nghĩ chi tiết bây giờ. Vịa Linh Bộng đứng yên quan sát, vừa nhìn thấy những sự kiện diễn ra trước mắt của mình, anh vừa phải vật lộn để làm quen với những ý nghĩ rằng đây không phải là một bộ phim. Anh vừa chứng kiến một con ma cà rồng thực sự, một con ma hút máu tồn tại về nguồn sống của những người khác. Thật đầu suy nghĩ đàn lông không muốn chấp nhận sự thật đó, hoàng mang đến tận cùng. về linh mục trẻ tuổi nào đào lùi về, anh thậm chí chẳng ý thức được rằng trong giây phút kinh hãi vừa qua, chân của anh đã bước lên phía trước, mọi vật xung quanh bây giờ đang trở thành xa lạ. Đàn lông lội cho đến khi bia bộ giữ chân, tàng đã thúc vào lưng của anh và cảm giác đau nhói, đưa người đàn ông trẻ tuổi quay trở về thực tại ta vẫn còn sống. Suy nghĩ đó xuyên qua đầu của anh như một viên đạn. Cơn sốt kinh hãi và hoang mang không cho anh được nghỉ ngơi. Tan Lung đi đi lại lại không ngớt trong khu vườn, anh đi tới rồi lại đi lui, sang trái rồi sang phải, nhưng anh không đủ khả năng để quay trở lại đúng cái vị trí mà dáng người khổng khiếp kia đã nằm xuống. Cuối cùng gom góp tất cả lòng dũng cảm tan Lung vượt qua bản thân của mình, Bước về chỗ khoảng trống có ánh nắng soi từ trên xuống. Sức nóng gây ấn tượng ấm áp trong tâm can anh như là một món quà vô giá. Những tiền nắng đã hủy diệt hoàn toàn con ma cả rồng, trên mặt đất bây giờ chỉ còn một chút bụi bẩn, lờ mờ trên những khúc xương. Sau này nghĩ lại thì tan lung không nhớ anh đã quay trở lại bằng cách nào. Lúc tỉnh dậy thì anh đã thấy mình trong xe. Hai bàn tay chấp lại trong tư thế cầu nguyện. Dòng suy nghĩ dần dần quay trở lại Và cuối cùng tan lung cũng lấy lại Được khả năng phân tích Anh không biết nhiều về ma cà rồng Nhưng cũng đủ để lý giải Phần nào sự kiện khủng khiếp vừa qua Còn mà hút máu vậy Là đang đi xuyên qua khoảng vườn Bình thường ra thì ma cà rồng Thường nằm trong mộ và trời tới khi trời tối Lúc ban ngày hầu như chúng chẳng bao giờ Dám ló mặt ra khỏi những chỗ khuất Vậy mà con ma hút máu này lại đi lang thang trong nghĩa trang, nó tìm một cái gì đó. Nhưng mà nó tìm cái gì? thế nào là huyệt mộ của nó ư? Đúng chắc là như vậy. Con ma cả rồng này có thể là một kẻ đi lạc, có cái gì đó đã khuấy đảo nó, đã bị xua đuổi, nó đã đi ra khỏi chỗ ẩn nấp, lang thang qua khoảng vườn có bột nghĩa trang nhỏ cũ kỹ và tìm mộ.